trần thay rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc, được phát trên kênh sống truyện ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, thì xin mời quý vị, chúng ta cùng gặp lại tác giả Cổ Nguyệt nhé. Câu chuyện ngày hôm nay nói về cuộc sống của hai vợ chồng chị Hiền. Và câu chuyện sẽ được diễn biến cụ thể ra sao? Chúng ta sẽ cùng Cổ Nguyệt bước vào câu chuyện ngày hôm nay, gió đưa hồn mẹ. Quý khán thính giả yêu thích Cổ Nguyệt Hãy tiếp thêm động lực cho cô ấy Để cô ấy có thể viết thêm nhiều câu chuyện hay nữa Phục vụ cho tất cả chúng ta nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi Ngay bây giờ thì xin mời quý vị Chúng ta cùng bước vào câu chuyện Gió đưa hồn mẹ Tác giả cổ nguyệt Trời tháng chạp còn nước ở dưới sông dâng cao, báo hiệu mùa gió chướng đang thổi về Chị Hiền vừa không lưng, quét mớ lá cây rụng đầy trước sân nhà, vừa buộc miệng nói bân quơ. Lạm rẫm mà mau thiệt, chưa chị hết năm rồi. Con bé Thảo đang chơi đồ hàng, ở bên cạnh gốc cây bàn già, ngày nào cũng rụng lá. Nó nghẹp dậy, khẽ ngước mắt lên nhìn chị Hiền, nó ngây thơ nói. Mẹ, tết nay cha có về không? Chị bất giác dừng lại Gương mặt bỗng hằn lên nét gì đó Rồi quay lại cười Trả lời con gái <cười> Mẹ cũng không biết nữa Mà nếu cha không về Thì còn có mẹ mà Đâu có làm sao Thảo nhìn được Nét buồn trên gương mặt nám đen của mẹ Mặc dù nó chỉ là một đứa con nít Năm nay vừa tròn 10 tuổi Nhưng nó hiểu hết mọi cảm xúc của người lớn Thảo chậm rãi đi tới Nếu lấy bàn tay trêu xương gầy gọc của mẹ mình Rồi thỏa thẻ ừ, Con biết rồi Con cũng chỉ cần có mẹ thôi hả Chị Hiền miễn cười vuốt tóc con gái rồi nói <cười> Được rồi Giờ con đi chơi tiếp đi Để mẹ quét xong cái sân Để vô nấu cơm chiều nữa Thảo gật đầu khẽ dạ Rồi tiếp tục đi qua gian hàng Được làm bằng lá chuối khô của nó Để chơi một mình Bởi vì con nít trong cái xóm này Đâu có đứa nào chịu chơi chung với nó Tụi nó nói Thảo là con của quỷ Vì chị Hiền hồi năm năm trước Bị tai nạn phỏng dầu Mặt mày bị cháy nám đen Nên khi nhìn vào Thì đúng thật Có hơi chút làm cho người ta kinh sợ Mà đó cũng chính là lý do Khiến chồng chị Anh Lương Bỏ đi suốt 4 năm trời Ngày anh đi Anh còn nói một câu Làm cho trái tim của chị Đau như sát muối Tôi không thể nào sống chung với một người đàn bà Có cái bộ mặt kinh dị giống cô được nữa Càng nhìn càng muốn ói Mặt cho chị Hiền năng nỉ hết lời Anh Lương vẫn một mực dứt áo ra đi Bỏ lại đứa con thơ Lúc ấy chỉ mới vừa tròn 6 tuổi 4 năm trời đằng đẳng trôi qua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 chị Hiền gấp cho con gái miếng trứng vịt chiên. Đoạn chị mỉm cười rồi nói: ăn đỡ đi con, để mai mẹ đi chợ mua thịt, kho riệu nước dừa. <cười> lâu rồi á, nhà mình không có ăn thịt. Thảo cười tít mắt, nó cũng thích vô cùng cái món thịt kho nước dừa đó của mẹ. dòm vào một họng cơm, nó vừa nhòm nhòm trả lời: ừm, dạ. mà hôm qua con mới được điểm mời môn văn á mẹ. Cô giáo biểu tả cha ừ. Thảo nói tới đó Nó đột nhiên đưa tay lên bụng miệng Nhưng chị Hiền lại mỉm cười nhìn nó <cười> Rồi con tả làm sao ừ, Dạ Thảo ấp úng Nó quên mất chuyện ở trong căn nhà này Đã từ lâu Không còn tồn tại một người Để nó gọi là cha nữa Chị Hiền biết ý nó Nhưng chị chưa từng cấm đoán hay kể xấu về anh Lương Cũng không dạy nó phải ghét anh Vì anh đã bỏ rơi hai mẹ con Bởi dù sao Thì anh vẫn là chồng, là cha Đó là sự thật Không thể nào thay đổi Chị Hiền mỉm cười rồi nói <cười> Mẹ biết rồi Thôi con ăn cơm lẻ đi Rồi học bài ngủ sớm nè Thảo gật đầu khẽ dạ một tiếng Đoạn nó cấm cuối ngồi ăn Buổi tối đó, chị Hiền đợi cho con gái ngủ say Mới lấy ra quyển vở từ trong cặp Là chị cố tình muốn xem Rốt cuộc Nó đã miêu tả về cha nó như thế nào Chị lật trang đầu Nhìn vào nét chữ ngây thơ Rất thẳng hàng của con bé Rồi bắt đầu đọc thầm trong ý thức Hồi còn nhỏ Con nhớ như in, Cứ hãy mỗi lần mà cha đi chợ xã về Là cha lại mua cho con Mấy cây cấm ống Cha còn cười Rồi xoa đầu con Hỏi là ở nhà con ngoan không Cha còn ốm lắm Làn da đen kịch Thân hình thì khẳng khiêu Giống y như cây tre Mọc ở trước hiên nhà Giọng nói của cha trầm thấp dáng đi chậm chạp Nhưng mà mần ruộng rất là giỏi Mặc dù có những lúc trời mưa tầm tã Cha cũng dắt cuốc đi mần Chị Hiền chỉ đọc có bấy nhiêu thôi Rồi bỏ giữa chừng Dì cũng biết đoạn sau như thế nào Chị đóng cuốn tập lại đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của con gái đang ngủ say Mà cảm thấy chạnh lòng Bởi vì chị không nghĩ Hóa ra trong ký ức của Thảo Cha của nó Vẫn là một người tốt nhất thế gian Chị Hiền kéo mệnh đắp cho con gái xong Cũng lặng lẽ đi ra ngoài Chị ngồi một mình dựa lưng bên khung cửa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 Sáng ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, gió chướng bắt đầu thổi mạnh hơn một chút. Mấy tán lá dừa nước ở dưới bến sông cũng bị từng cơn sóng tạt vào, làm dòng đừa sắp sắp sát vào nhau. Khung cảnh làng quê ấy vào những ngày cuối năm, mặc dù chưa tới lúc rộng ràng, nhưng cũng có một chút gì đó đổi khác so với thường ngày. Không trầm mặc, không yên lặng, mà lại mang cái không khí sinh động, nên cũng dễ làm cho con người ta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 Là anh Lương Đúng thật là anh Lương rồi Bởi cho dù có cách xa bao lâu Thì gương mặt thân thuộc của anh Cũng không thể nào phai mờ đi Trong tâm trí của chị Chị Hiền im lặng sau giây phút ngỡ ngàng Dường như Đang vô cùng xúc động Rồi chị bật khóc Anh Lương trong chiếc áo sần dai đã bạc màu Mới dội vàng bước tới ôm chị Anh nói Tôi về với mình rồi đây nè Tôi Tôi xin lỗi mình Chị Hiền cứ nấc lên từng tiếng Trong giọng tay anh Rất lâu sau đó Chị mới bình ổn lại cảm xúc của mình Đoạn đưa bàn tay gầy gọc Sờ vào gương mặt anh Chị ngập ngừng nói Mình Mình về với tôi thiệt sao Hay là Tôi đang nằm mơ phải không mình Anh Lương lắc đầu Đôi mắt cũng đỏ hoe cầm lấy bàn tay chị mà trả lời không mình không phải mơ đâu tôi sai rồi là tôi không có tốt là tôi đã bỏ rơi mình tôi tôi hối hận rồi mình tha lỗi cho tôi nghe chị hiền giống chưa từng giận anh cũng chưa từng ghét bỏ người chồng mà chị vẫn luôn đêm ngày chờ đợi chị rung giọng nói trong nước mắt nhưng đó lại là những giọt nước mắt của sự vui mừng. Tôi hổng có giận mình đâu. Mình về với mẹ con tôi là tốt rồi. Anh Lương nghe nhắc tới con gái, liền giở cái nón tai bèo rách nát xuống, đưa mắt ngó nhìn vô bên trong nhà. Anh hỏi: ừ, con đâu rồi mình? Ừ, con, con Thảo đâu?" Chị Hiền quẹt mắt, khẽ cười trả lời: "Nó đi học chưa có về." Thôi Mình vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi Để tôi xuống bếp tôi nấu cơm Rọn lát nữa con Thảo nó đi học về đó Cả nhà mình ăn chung luôn nghe. Chắc nó mừng lắm đó Anh Lương nhẹ gật đầu Nhưng vẫn còn bệnh rịnh Cầm lấy đôi tay của chị Như muốn chuột lại hết tất cả những lỗi lầm Vì đã gây ra sự tổn thương cho người vợ hiền của mình Chị biết Chị lại khẽ nở nụ cười tha thứ Chị nói Thôi Chuyện gì đó, nó qua rồi Mình để cho nó qua đi Thùy Hổng có nghĩ gì nữa đâu Mình đi vô nhà tắm rửa đi mình Bữa cơm chiều hôm đó Cả nhà ba người họ Cùng nhau quay quần trong bầu không gian Thật vô cùng ấm cúng Còn bé Thảo đúng thật là người vui nhất Từ lúc nó biết Cha của nó đã quay về Sau một chuyến đi làm ăn xa Theo như lời anh nói Thì nó cứ lẻo đẻo Bám riết lấy anh không rời. Chị Hiền ngồi nhìn hai cha con, mà cũng vui lây trong bụng. Vừa đặt hai chén cơm trước mặt hai cha con, chị tươi cười rồi nói. <cười> Thôi ăn cơm đi nè, cha con mới về cậu mệt đó, con cũng lo coi học bài sớm đi. Thảo gật đầu, nó vừa ăn vừa liên tục gắp cho cha. Khuôn mặt hồn nhiên, không giấu được cảm xúc vui mừng. chị bây giờ nó đã có được một gia đình đúng nghĩa. Tối đó, anh Lương ôm chị Hiền Rồi kể ra hết những tháng ngày qua Mình đã đi đâu Và gặp phải chuyện gì Anh nói rằng do năm xưa buồn bực ở trong lòng Nên anh cạn nghĩ Rồi tha phương làm thuê làm mướn Nhưng bị người ta quịch tiền không trả Lại còn ra tay đánh đập Trong lúc tuyệt vọng Anh nhớ tới gia đình Nên quyết định quay về Cầu xin sự tha thứ Chị Hiền nghe xong cũng cảm thấy thương chồng Chứ không trách Chị khép vòng tay ôm anh. "Thôi, mọi chuyện qua rồi. Giờ mình quay về với mẹ con tôi vậy á là đủ rồi. Nhà mình còn ruộng còn giường mà. Mình phụ tôi mừng nuôi con á là được rồi." Anh lường gật đầu, không biết nói gì khác hơn ngoài lời cảm ơn vợ. Anh ôm chị thật chặt, rồi nhẹ sờ lên gương mặt chị, tự hứa. "Mình yên tâm đi. Tôi sẽ ráng lo mừng." để kiếm tiền cho mình đi chữa trị, rồi mình sẽ đẹp lại như xưa." Kỳ Hiền cảm động muốn khóc, chỉ nép vào khung ngực rắn rỏi của anh cho thỏa lòng mong nhớ suốt hơn 4 năm trời xa vắng. Hai vợ chồng họ bên nhau, trải qua một đêm dài ân ái mặn nồng. Gia đình nhỏ lại ngập tràn tiếng nói cười trong niềm vui hạnh phúc. Nhưng con bé Thảo vẫn bị bạn bè xa lánh. Đi học về,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 Thảo gật đầu Chị Hiền đứng ở bên trong nhà nhìn ra Chị nghe thấy hết Đoạn đưa tay vô thức Sờ lên gương mặt mình Trong lòng chị buồn rười rượi Những ngày giáp Tết Cả xóm bắt đầu xôn xao sáng tay lên Để dọn dẹp nhà cửa Một số thì chuẩn bị làm mứt Nhận dưa, nhồi mắm Nhà của chị Hiền cũng không ngoại lệ Mặc dù biết có thể là chẳng có khách khứa gì đâu Anh Đường này đi ra ruộng sớm lúc về còn dắt theo cả bùn dừa, rồi tôi cười nói với chị Hiền: à, giờ cứng cãi rồi, mình coi á, mừng ít mất đi. Ngày mới á, tôi kiếm thêm cá lóc. Đặng à, mình về mình rách khô. Chị Hiền gật đầu, cung miệng cười đáp lời chồng: <cười> ừ, mình để đó đi, rồi coi vô tấm rửa ăn cơm ngang. Con Thảo nó đi học về rồi đó. Anh Lương từ lúc trở về nhà, siêng năng hơn ngày xưa gấp bội chắc anh muốn bù đắp lại cho mẹ con chị Hiền những ngày tháng qua sống vất vả khi không có anh ở nhà. Quay lại, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì có tiếng của ai đó ý ới ngoài cổng. "Nè, có ai không? Ra nhận thư." Anh Lương ngẩng cổ ra nhìn, thấy người bu tá mở lần tiếng trả lời rồi bước vội ra bên ngoài để nhận thư. Anh mở ra đọc luôn, nhưng tự nhiên không hiểu sao Nét mặt lại xa xầm Rồi giò nát lá thư bỏ ngay vào trong túi áo Chị Hiền thắc mắc hỏi Thì anh lại xua tay mỉm cười trả lời Ờ không có gì đâu Là thợ công chú họ xa gửi tôi gửi Ờ ông kêu á Ngày mời đi về quê nội Đặng mà chia đất Chị Hiền đặt chén cơm xuống giường Khẽ nhướng mày hỏi Ờ Ủa Chia đất gì mình Thì đất cùng bà nội để lợi đó Tía má tụi cho hết rồi Giờ con có mình ơn tôi à Cho nên tôi được hứng Chi hiền gật gù Còn bé Thảo nghe cha nói đi về quê nội Nó cũng hấn hở lắm Nó níu lấy cánh tay anh Lương thỏa thẻ Cha Cho con đi với Hồi nhỏ giờ á con chưa biết quê nội Anh Lương mỉm cười nhìn con Ừ thôi Để dịp sau cha dẫn con đi nghe Giờ cha đi về có công chuyện mà Với lại con còn đi học nữa Mà nhà nội á Ở thuốc miệt dính long xa lắm Ngồi xe đò mấy tiếng lận á Thảo xị mặt Chị hiện thấy vậy cũng chen vô Thôi con Ở nhà với mẹ cho cha đi công chuyện đi Để mời mốt đi ha Rồi cha dẫn hai mẹ con mình đi luôn Chịu không Thảo gật đầu khẽ dạ Bởi giống dĩ Nó là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời Cả nhà lại cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ Nhưng riêng anh Lương Thì không hiểu sao trên gương mặt Lại mang một nét gì đó trầm tư Không giấu được cảm xúc lạ lùng Sáng hôm sau Anh chuẩn bị đồ đạc Rồi nhanh chóng lên đường đi bộ ra bến xe đò Chị Hiền với con bé Thảo Đứng ở trong nhà ngó ra Rồi giấy tay chào tạm biệt Mà trên môi vẫn còn nở một nụ cười Nhưng đợi cho anh đi khuất Thảo đột nhiên ngước mắt lên nhìn chị rồi hỏi Nè lần này cha đi Cha có về nữa không mà Chị Hiền ngó người Đoạn miệng cười nhìn con gái trấn an <cười> Về chứ Còn đừng có nghĩ linh tinh Thôi đi học đi Giải bữa công chuyện xong á Cha dìa hả Nó gật đầu Rồi quay trở vô nhà lấy cặp sách Sau đó chạy dội đến trường Chị Hiền nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của đứa con gái Mà trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi buồn khó tả Chị biết là Thảo sợ mất cha thêm một lần nữa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 anh dắt cái giỏ đồ xuống dưới bến, ngó nhìn giáo dắt xung quanh một hồi, rồi bắt xe ôm, kêu chạy về hướng chợ nhỏ. Anh kéo chiếc nón tai bèo sụp xuống, đoạn bước thẳng vào bên trong một căn nhà trọ cũ nát tồi tàn. Vừa mở cửa phòng, thì một dòng tay của một người phụ nữ đã ôm chậm lấy anh. Cô ta cất lên giọng điệu hờn dỗi: "Anh, tổn anh của anh em luôn rồi chứ?" Anh Lương buông phịch giỏ đồ, vỏ dạng xoay người ôm ghì lấy cô ta, hôn lên mặt, đoạn anh trả lời: "Sau một tuần được tại chứ có giải quyết xong, thì đâu có thể đi lên đây với em." Người phụ nữ ấy bặm môi, nũng nịu quay qua nói: "Chứ không phải về gia đình sum họp vui quá, cay ở miết luôn hả? Em mà không biết thơ, chắc anh ở luôn dưới với hai mẹ con nó." Anh Lương lắc đầu, Cứ ôm riết lấy người đàn bà mà dỗ dành Mận gì có Nhìn đó anh còn muốn ối gần chết đây nè Chứ yêu thương có đổi gì Tại anh chưa có lấy được Giấy tờ nhà đất thôi Nó cực kỷ quá Mà anh thì chưa có lý do gì để hỏi hết Người đàn bà lại dậm chân nói Em không biết đâu Anh ráng coi thu xếp đi Chứ gần tết rồi đó Bụng em cũng bự lắm rồi nè Không có lấy được tiền sao đẻ được Anh Lương đúc này Dìu cô ta đi lại bên giường rồi ngồi xuống Giọng anh trầm đục Anh biết rồi Để dễ anh tính Mà em nữa Tự nhiên biên thơ mẩn gì Cũng mai hôm bữa là anh ra lấy đó Chứ gặp phải nó là tiêu rồi Anh phải giả bộ là đi coi việc về nội Mới lên đây gặp em được nè Người đàn bà lại tiếp tục nũng nịu, Mặc dù thân đang mang bụng bầu Đáp dược mặt Thì ra sự trở về của anh Lương lần này đã có sự toan tính chứ không phải như những gì mà chị Hiền đã lầm tưởng. Anh ta đóng kịch thật là giỏi chỉ vì muốn chiếm lấy mảnh đất với căn nhà duy nhất của hai mẹ con chị Hiền cho nên mới quay trở về, đóng vai một người chồng biết ăn năn sám hối. Chứ thật ra, hơn 4 năm qua, anh ta đã ở bên ngoài chung sống cùng với người đàn bà tên Liễu. Liễu hiện nay đang mang bầu được gần 7 tháng Cả hai con người không biết liêm sĩ Lại hẹ nhau diễn một vở kịch Hồng để lấy đi lòng tin của chị Hiền Nhằm chiếm đoạt tài sản Chứ nào có tấm chân tình trung thủy Hay hối hận gì đâu Chị Hiền vốn chẳng còn rất thương chồng Cho nên không nghi ngờ gì cả Chị vẫn luôn tin Anh Lương đã biết hối lỗi Quay trở về để bù đắp cho hai mẹ con Chứ chị đâu biết rằng Họ đang âm mưu tìm cách tống chị ra đường mặc dù con bé Thảo đáp dẫn chính là núm ruột của lương nhưng có lẽ đối với anh ta thì điều đó không là gì cả liễu ngồi trong lòng cô gã chồng hờ cô ta vừa xoa bụng vừa nói ờ hay là mình tiễn nó luôn đi anh vậy cho dễ lấy nhà lấy đất chứ mà đợi thì đợi biết chừng nào giờ anh mà hỏi thì dễ gì nó rơi cho anh lương khẽ giật mình Anh ta ngó xuống nhìn người đàn bà Có lòng giả thâm sâu Không được Giết người á Bị bắt bỏ tù Anh không có dám mần đâu Liệu điếc mắt Cô ta trệ môi kéo dài chất giọng Xí sí. Anh đúng là cái thứ đồ nhát cho thỏ đế Mắc gì phải sợ Miễn mình mần sao đừng có để lộ là được rồi Đừng ghẹp vậy Thì cũng thoáng im lặng trong giây lát Như đang suy nghĩ chuyện gì đó Đoạn anh ta quay sang hỏi người tình Bây giờ mận sao Em nói anh nghe coi Liễu cười dách mép Sau đó liền ghé sát tay Nói nhỏ điều gì đó với Lương Xong tiếp tục mỉm cười Với vẻ mặt vô cùng nham hiểm Chỉ thấy Lương gật gù, Rồi cả hai lại quấn lấy nhau không rời Mặc kệ cho cái bụng bầu Của người đàn bà đó Đàn đội trong lớp áo mỏng tan Thì cũng đủ biết Bọn họp giống sinh ra đúng là nồi nào dùng đấy. Mấy ngày sau, chị Hiền đang ngồi xới mứt dừa ở dưới bếp cùng với con Thảo, thì anh Lương đã xách theo cái giỏ đồ bước vô cửa chính. Anh ta tỏ ra điệu bộ vô cùng mừng rỡ, kêu lớn: "Mình ơi, tôi về rồi nè, Thảo ơi!" Con bé Thảo nghe tiếng cha, vội vàng chạy ra mừng. Nó cười tươi như tết, nó rều lên "Á, cha về rồi!" Chị Hiền cũng vui lắm, nhưng đang bận tay cho nên không ra đón chồng được. Lúc này Lương Bế Công Bé thảo lên, đi xuống dưới bếp tìm chị. Anh ta cũng trưng ra bộ mặt vui mừng không kém, để cố diễn cho tròn vai một người đàn ông biết lo lắng và yêu thương gia đình. Chị Hiền mỉm cười, tay vừa đảo đều cái chảo mức dừa, vừa ngước mắt lên nhìn anh, chị nói: <cười> "Mình ráng chờ tôi chút nghe, tại tôi đang lỡ dở, để xong đi." Rồi tôi đi dọn cơm cho mình ăn Chắc mình đói lắm rồi phải không Nhưng Lương lại lắc đầu Tôi cười trả lời Không sao đâu Mình có mần cho xong đi Nãy sẽ có ghé dọc đường á Tôi mua bánh mì tôi ăn rồi Vợ chưa có đói Chị Hiền gật đầu Cũng không hỏi gì tới công việc đất đai ở quê Vì từ hồi đó đến giờ Chị không có xen vào chuyện riêng của chồng Bởi chị vẫn tôn trọng Và luôn luôn tin tưởng anh ta Chứ đâu hề biết rằng Sau lớp vỏ bọc kia Chính là một con người mang lòng lang dạ sói Buổi tối hôm đó Lượng không biết ra ngoài ruộng làm gì Mà vô nhà rất trễ Mình mấy ướt nhẹp hôi rình Chị Hiền có thắc mắc hỏi Thì anh ta tươi cười Giờ múc nước dội rửa chân vừa trả lời Ờ tôi đi đặt mấy cái lợn, Đặng mời cái mớ cá sẽ khô đó mà Gần Tết rồi sao phơi không kịp á Chị Hiền cũng vui vẻ mỉm cười Chị nói, <cười> gấp gáp gì, dù sao cũng có nhà mình ăn hà, chứ có khách khứa gì đâu. Lường không trả lời chị, mà miếm cười giả lả sau đó đi vội vô nhà tắm để thay đồ, bởi cũng đang lạnh đến phát run Chị Hiền đứng ở mép cửa nhìn theo bóng lưng chồng, mà cảm thấy trong bụng bừng thầm. Nhưng chị Mừng không phải vì bản thân mình có được một người đàn ông cùng chung chăn gối. Mà mừng cho con gái có được một người cha Để cho nó không còn bị tuổi thân suốt mấy năm qua Khi bạn bè xa lánh chê cười Sáng hôm sau Chị Hiền vẫn như thói quen Là bưng thau đồ ra cầu ao ngồi giặt Nhưng khi chị chỉ mới vừa bước ra ngoài Thì bỗng dưng chân cậu rung lắc Rồi sụp đổ xuống bất ngờ Chị Hiền chỉ kịp thét lên một tiếng Sau đó bị té ngã nhào ra giữa bờ ao chới giới không có ai ở trong nhà ra cứu chị, bởi vì con bé Thảo đã đi học từ sớm. Chị Hiền cố gắng ngồi lên la hét, rồi dùng dãy. thêm một hồi, thì chị cũng chìm lúc xuống dưới đáy ao, không còn nghe thấy tiếng kêu của chị nữa. Lương đứng nép sau cánh cửa nhìn ra với khuôn mặt vô hồn không chút cảm xúc. thậm chí anh ta còn mỉm cười lạnh lùng, bởi vì cái âm mưu cưa đất chân cầu này là do chính anh ta. Đã bày ra khi cố tình muốn đưa chị Hiền vào con đường tử lộ Xác của chị Hiền đổi lên sau một ngày trầm mình ở dưới đáy ao sâu hút Lương ôm con bé Thảo vào lòng Hết lời an ủi khi nó cứ muốn lau tới để giật dậy mẹ mình Bằng những âm thanh kêu khóc đến xé lòng Bà con hàng xóm thì chỉ qua đứng ngóng vì nhiều chuyện Chứ có mấy ai là thật lòng thương xót cho hoàn cảnh của chị Hiền đâu Chỉ có chị Thanh ở gần nhà Là từ đó đến giờ vẫn thật lòng quan tâm Và giúp đỡ cho hai mẹ con rất nhiều Trong những năm anh Lương không có nhà Chị kéo con bé Thảo qua với mình Từ trong dòng tay của Lương Nước mắt khẽ rơi Chị ngẹn ngào nói với nó Thảo à Mẹ của con đi rồi Từ nay con Ráng sống cho thiệt tốt nghe Để cho hồn mẹ con Có linh thiện để chánh rúi đó cũng được yên tâm mà ra đi thanh thản, con biết không? Thảo lắc đầu ngẩng ngẩy, nó nói trong tiếng nước, không, con không muốn mẹ chết, con không chịu đâu. Dì Thanh, dì kêu mẹ con tỉnh dậy để dì Thanh, mẹ con chỉ ngủ thôi, có phải không gì? Lần lúc này không chịu được nữa, bộc lộ cảm xúc thật của mình, anh ta nhìn con bé Thảo rồi quát lên. Mày có thôi đi chưa Mẹ mày chết rồi Khóc khóc khóc cái gì mà khóc quay Để cho người ta còn đem mẹ mày đi chôn nữa Bộ tính để cái xác chết ở trong nhà hoài Trộn rộn phiền phức Thảo đang đau buồn Nhưng tự nhiên bị la vậy Thì cũng giật mình Nó chỉ mím môi nhìn vào cái xác của chị Hiền Đang được đắp chiếu Chị chừa ra khuôn mặt tím tái Nằm lạnh ngắt ở trên giường Mà cứ run lên không dám nói thêm câu gì Chị Thanh ôm lấy nó Nhìn Lương rồi nhẹ giọng kì chú Lương à Sao chú lại là con nhỏ Nó buồn thì nó mới vậy, Chứ không lẽ mẹ nó chết Chú không cho nó khóc Không lẽ nó cười được sao chú Lương đốc này có lẽ trong lòng Cũng đang mong sớm kết thúc mọi chuyện Để có thể nhanh chóng thực hiện được ý đồ Anh ta mặt mày hầm hầm Nhìn chị Thanh trả lời Thì cũng phải biết kiềm chế để cho người lớn còn lo tang sự nữa. Thôi, chị lo cho nó dìm em nghe Để em hỏi thầy á. Con ngay giờ đang còn hào quệt, Chứ để hoàng lâu. À, em không có khả năng. Chị Thành cũng hiểu ý của Lương, nên kéo lấy tay bé Thảo, rồi lựa lời khuyên nhủ nó. Thôi con, để cho mẹ con đi đi. Chứ con mà khóc vậy đó, mẹ con khó đi lắm. Giật giật hoài không có nên đó con. Thảo biết Nên cho dù có đau buồn tới đâu Vẫn gật đầu nghe lời Nhưng đột nhiên xác của chị Hiện lại bất ngờ Giật mạnh lên một cái Máu từ bên trong hai hốc mắt Cùng với lỗ mũi miệng từ lỗ tai Cứ vậy trào ra đỏ tươi Chảy dài loan lỗ Làm cho ai nấy chứng kiến Cũng đều phải cảm thấy thất kinh Dị sư thầy đang đứng kế bên Nhìn vào sự việc kỳ quái đó Thì khuôn mặt thoáng chốc xa sầm liền quay sang nhìn Lương rồi nói ờ, Mau Đi rút bỏ hết trần nhạc ra Rồi đem trò tàn trong lưu hương tới đây cho tôi Lương đúc này cũng sợ xanh mặt liền vội giả chạy đi làm theo lời sư thầy Vị sư thầy cầm lấy cái lưu hương Đoạn bốc từng nhấm trò Sau đó rải đều lên đầu của chị Hiền Vừa rải Miệng vừa niệm rầm rang mấy câu kinh Phật gì đó rất lâu Cho tới khi máu từ bên trong cái xác không còn chảy ra nữa, thì vị sư thầy mới dừng lại. Ông chấp tay cúi đầu, vái ba lần trước thi thể của chị, xong quay qua nói với Lương. "Xong rồi, giờ cô đem xác cổ đi tắm liệm đi, đợi đúng giờ ngọ thì hỏa quyệt." Cậu bé Thảo nãy giờ cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Nó sợ thì có sợ đó, nhưng cũng vô cùng lo lắng cho mẹ. "Nó nếu lấy tày áo của chị thành," lắp bắp hỏi dì Thanh mẹ con bị sao đó gì mẹ mẹ con có sao không gì chị Thanh cũng đang sợ hãi bởi trước giờ chưa từng gặp qua chuyện này nhưng chị vẫn ôm lấy Thảo rồi nói không có sao đâu con đừng có sợ mấy người hàng xóm lúc này cũng bắt đầu bàn tán mặt ai cũng lộ ra nét hoang mang rồi si sầm trời ơi thoát kiếu chảy máu hả chắc chắn là bị chết quang rồi đúng vậy á Tôi nghe ông bà xưa hay nói Người chết mà đang không bị chảy máu làm á Là chết quăng ức lắm đó Không biết con Hiện sao mà lại bị như vậy nữa Lường đứng kế bên nghe thấy hết Trong bụng lúc này Cũng cảm thấy hơi lo sợ Nhưng không phải sợ vì cái xác của chị Hiền có phản ứng Mà sợ âm mưu giết vợ của mình Sẽ bị vạch trần Anh ta giận dữ Chỉ tay vào mấy người hàng xóm Lớn tiếng mà quát Nè mấy ông mấy bà đừng có ăn nói bậy bạ nghe Để cho vợ tôi yên nghỉ đi Người ta thấy thái độ của Lương như vậy Thì cũng có chút dè dặt Nên mạnh ai người đấy tản ra Rồi cũng bỏ về Nhưng một số thì vẫn còn ráng ở lại Để hóng chuyện Và cũng trong đám đông ấy Còn có một người đàn bà Thân măng bụng bầu Đang đứng đưa mắt ngó vào bên trong Khuôn mặt của cô ta vô cùng hả hê Khi chứng kiến cảnh đám tang của chị Hiền Người đàn bà lại liếc nhìn sang Lương Rồi nở ra một nụ cười đầy thỏa mãn Xong chậm rãi rời đi Ở trên bầu trời Từng đám mây đen mang theo điều tan tốc Cũng tự dần hợp lại che mất đi dần quang. Như sắp báo hiệu điều gì đó Cho cái chết của người đàn bà bạc mệnh Mà không ai biết Chị đã bị chính người chồng của mình phản bội Trong đau đớn tận cùng như thế nào Mấy ngày sau Lương đã mặt dày Không cần ngần ngại Chuyện vợ chỉ vừa mới chết Đã đi rước liễu về nhà Để cùng nhau chung sống Mặc kệ lời dị nghị của bà con hàng xóm xung quanh Bởi vì anh ta biết Sự này vốn có mấy ai Là thật lòng yêu thương hai mẹ con chị hiện đâu Cho nên Lương mới không sợ điều tiếng Chỉ có chị thành Là người duy nhất Đứng ra nói chuyện với Lương Vì thương cho bé Thảo Nè chú Lương chú mừng vậy coi đặng sao? Mã của vợ chú còn chưa có khô đất nữa, sao lại đi rước người khác về nhà? Ủa vậy quá ra, là chú đã có nhân tình nhân gái ở bên ngoài trước đó rồi có phải không? Chị Thanh hỏi cắt cớ như vậy là do cũng nhìn thấy cái bụng bầu này đã khá to của Liễu, nhưng Lương lại phớt lờ. Anh ta còn bình thản nhìn chị Thanh trả lời. Chuyện gia đình của tôi á, mắc cái giống gì chị xen vô bằng chi? Chị đi về nhà mà lo cho chồng con của chị đi thì hơn Chị Thanh cứng họng Không nói được gì nữa Còn Liễu thì nhét mép cười khẩy, Hất hàm nhìn chị rồi tiếp lời Đó Mà nghe chồng tôi nói chưa Ở đó là chuyện bao đồng Chị Thanh tức lắm Nhưng đúng là không thể mở miệng Bởi vì dù sao Thì cũng không phải chuyện của nhà mình Chị chỉ có thể ngồi xuống Ôm bé Thảo vào lòng rồi căng giận. Thảo nè, nếu như con hổng thích ở chung với cha thì con qua nhà dì nghe? Hay là có chuyện gì mà ấm ức á, thì cứ nói với dì, biết chưa Dì lúc nào cũng ở bên cạnh con hết á Nhưng Thảo còn chưa kịp trả lời Lương đã dội vàng, nếu giật lấy tay áo nó, lôi vô nhà, rồi găng giọng với chị Thanh Nè, chị đừng có bài đặt dụ dỗ con tôi nghe, Con tôi hổng ở với tôi á, nó ở với ai hả? Chị Thành đứng dục dậy nhìn lương Chắc có lẽ lúc này Chị cũng đã nhận ra con người thật sự bên trong của hắn ta Nhưng vẫn không thể nào nói được Còn Liễu Lại liếc mắt nhìn Thảo Cất giọng chanh chua Đi vô lẹ lên đi Bọn mày tính đi theo bả thiệt hay gì Còn bé Thảo còn chưa kịp làm quen Hay biết một chút gì Về người đàn bà đang đứng bên cạnh cha mình Nhưng nó ý thức được Về sự đe dọa Nó cúi đầu lũi thủi đi nhanh vào trong nhà Mà không dám ngoái lại nhìn chị Thanh thêm một lần nào nữa Kể từ hôm đó Luân và Liễu đã hiển nhiên trở thành chủ của căn nhà Với miếng đất nhỏ Mà không ai dám ý kiến Hay nói đúng hơn Là không có ai muốn ý kiến Hoặc là quan tâm tới chuyện gia đình của họ Ngày Tết cận tới gần Thảo vì thường nhớ mẹ Nên đêm nào cũng gục đầu Ở dưới chân bàn thờ mà khóc Nhưng cứ hể mỗi lần nó khóc Liễu lại dở mồm chui ra Dùng tròi may quất túi bụi vô người nó Vừa đánh cô ta vừa chửi Cái con quỷ nhỏ này Mày đính chưa hả Mày mấn gì đêm nào mày cũng khóc vậy Bộ mày muốn trụ ẻo cái nhà này hay sao vậy Thảo bị đánh đau Thì lại càng khóc lớn hơn lương nằm ở trong mùng nghe thấy Thì cũng chui ra Nhưng không hề bên giật con gái Còn tiếp tục đánh Anh ta quát nạt Mày mẹ cái con trời đánh. Nửa đêm mày không để cho ai ngủ hoàn sao? Mày không không không có cái gì. Mày côn hồn mày dính dứt liền cho tao coi. Tao mà con nghe mày khóc á, mày coi chân tao á, tao thấy mày ra ngoài sân tụi mày ngủ ngoài đó đó. Cứ thế dần dần, Thảo cũng thôi không còn khóc nữa, cho dù có nhớ mẹ nhiều tới đầu đi nữa. Nó chỉ ngồi một mình với chân bàn thờ, nhìn lên trên tấm di ảnh của chị Hiền, lặng lẽ rơi nước mắt. Thỉnh thoảng đốt nhang cắm vô chiếc lưu đồng. Rồi nằm cuộn tròn ở dưới đất mà ngủ Cho tới khi gà chỉ vừa mới gáy sáng tinh mơ Liễu đã đi ra lôi đầu nó Cô ta trù tréo Vậy mà lo coi dọn dẹp nấu cơm đi Rồi còn lo cho heo cuối gà dịch ăn nữa Nhà này không có nuôi mấy cái thứ ăn không ngồi rồi đâu Mày biết chưa vậy? Đi lẽ lên coi Thảo gật đầu râm rắp không dám cãi Kể từ ngày Liễu về đây Thì nó cũng bị cho nghỉ học vì lý do con gái học nhiều Thì chẳng làm được cái tích sự gì Cho nên thôi thì cứ ở nhà Lo cơm nước giặt giũ còn hơn Lúc đầu Thảo Cũng Giang sinh năng nỉ Nhưng Lương lại không hề để tâm Anh ta còn cho rằng Liệu nói có lý Nên bắt ép con gái không được đi học nữa Phải ở nhà Làm hết tất cả công chuyện của người lớn Mặc dù năm nay Nó chỉ mới vừa tròn 10 tuổi Thảo biết mình không thể làm gì khác hơn Nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời Nó cũng không hiểu được Lý do tại sao Mà người cha nó hết lòng tin tưởng thương yêu Bây giờ lại quay ra đánh chửi nó Nhiều điều vô cớ Có hôm Thảo bị đánh tới mức Hai cánh tay sưng dụ lên Vì lỡ quên chưa kịp quét nhà Vậy mà lương dẫn dẫn dưng Còn cấm tuyệt không cho nó ăn cơm Bắt nó nhịn đói Rồi phải ra nhà sau quỳ xuống Ở bên cạnh chuồng heo Để mặc tình cho mũi cắn tới tận nửa đêm Thảo vừa quỵ vừa khóc Nó ngước nhìn vô bên trong căn nhà Nơi có hai con người Đang ngồi tình tứ ăn cơm Mà cảm thấy tuổi thân vô cùng Nó nhớ mẹ Nhớ những ngày tháng khi còn mẹ ở bên cạnh Và rồi nó lại khóc nhiều hơn Cho tới khi dì mệt quá Mà nằm gục luôn ở bên cạnh chuồng heo Say trong giấc ngủ ngon lành. Còn heo nái thường ngày Vẫn được Thảo cho ăn nay không biết tại sao lại sổng chuồng rồi chui ra nằm bên cạnh thảo. Nó dùng cả thân mình đồ sộ của nó che chắn cho một đứa trẻ nhỏ trong màn đêm sương lạnh buốt, giống như vòng tay mẹ hiền đang ấp ủ cho con. Thấm thoát rồi cũng một cái Tết trôi qua Con bé Thảo đã sống trong cảnh địa ngục Với manh áo còn chẳng được lành, Thì lấy đâu ra Có chuyện được cho mua đồ Hay tiền lì xì ăn bánh kẹo Một hôm Liễu đang ngồi trên chiếc giường tre tay phe phẩy cây quạt giấy Dưỡng cái bụng này đã sắp tới ngày sanh nở của mình Giờ nhìn Lương rồi nói Ê, Nè Anh coi đi ra chợ kiếm mớ thịt về kho hộp dịch ăn đi Ăn cá hoài ngán muốn chết hả Lương đang ngồi trên bàn trà Nghe vậy thì cũng quay qua trả lời Mới kho hồi Tết mà Kho gì nữa Liễu đành giọng Trời thì thèm lúc nào ăn lúc đó Bộ phải chờ Tết mới được ăn hay gì Lương nghe thấy giọng điệu này Thì cũng đủ biết Liễu đang vô cùng khó chịu Nên liền gật đầu cái rụp. Rồi đứng lên lấy nón, đạp xe đi ra chợ liền. Nhưng Liễu ở nhà chờ hoài, cũng không thấy anh ta về. Mặc dù trời bây giờ đã chuyển sang nhá nhem tối. Cho tới khi có một người hàng xóm chạy qua tìm Liễu báo tin. Này chị Liễu, chị thấy gì chưa? Anh Lương ảnh bị sụp hố té xuống dưới mương nước, trúng ngay cái cây cọc, loài dọ rồi kìa. Từ trước giờ nằm ở trên trạm xá đó. Liễu quảng hồn, dời hỏi thăm tới tấp... Rồi cũng lê cái thân nặng nhọc của mình Đi lên trạm xá Nhưng biết lương không sao Chỉ nằm bó bột vài bữa Liễu lại mắng mỏ cho vài câu Rồi lết thết đi về Vì ở trạm xá chật hẹp Giống không có chỗ cho người nhà nuôi bệnh Huấn hồ chi cô ta lại còn đang mang bầu Về tới nhà Liễu ngó nhìn quanh quất, Cũng không thấy thảo đâu Sẵn đang vừa mệt vừa đói Liền mắng giọng la hét à... Con Thảo đâu rồi Mày chết ở đâu rồi Để nhà cửa tới thôi vậy Thảo Lúc này Thảo bưng cây đèn dầu Từ ở dưới nhà đi lên Nó ấp úng trả lời Dạ con đang nấu canh Liệu liếc mắt Cô ta tiếp tục chửi bới à, Đúng thiệt Mày với thằng cha mày á Đều ăn hại ý chán nhau à Mau đi dọn cơm lên cho tao Tao đói bụng quá trời rồi nè Thảo gật đầu trầm rấp Nó lại quay ngược xuống bếp, rồi bưng lên cho Liễu một chảo cá kho, với mấy miếng dưa cà. Liễu thoáng nhíu mày, cô ta hất hàm hỏi. "Ủa, hồi nãy mày nói mày nấu canh, Rồi canh đâu? Bộ mày tính cho tao nghẹn cổ chết hay sao, con quỷ nhỏ?" À, "Dạ, canh đó con nấu, là để cúng cho mẹ con." "Hai 49 ngày của mẹ đó gì? Vậy ăn đỡ cá kho một bữa ngang gì?" Liễu gạp dậy, nổi máu xung thiên. Cậu ta cầm lấy ly trà, ném lên trên bàn thờ của chị Hiền, làm rớt luôn tấm di ảnh xuống dưới đất, bể tan tành. Lương Hương cũng lật ngang. Cậu ta bắt đầu trù tréo. Mày gan quá ha? Ấy cho mày cúng. Tới cha mày còn chưa dám mừng cái chuyện đó. Còn mày, mày tại khôn hả? Mày có tính tao dẹp luôn cái bàn thờ nó không? Thảo Dụ chạy tới, nhặt lấy tấm di ảnh của mẹ. Chỉ còn trơ lại một góc khung hình Nó đưa tay chùi Rồi âm ghi rất ngực Thảo vừa khóc nức nở Vừa quỳ xuống cầu xin <cười> Dạ con xin lỗi gì? Dì. dì đừng có phá bằng thờ của mẹ con Để con đi múc canh lên cho dì là được rồi mà Nhưng liệu nhìn thấy cảnh đó Lại càng thêm ngớ mắt Cô ta ưỡng cái bụng bầu Bước tới giật lấy tấm dì ảnh Xong rồi tiếp tục quăng mạnh xuống đất Còn lấy chân đạp lên xoay một vòng, Đoạn nghiến răng mà nói Mẹ mày chết rồi Cúng kiến làm cái đách gì Cho nó phí của Kể từ nay trở đi Tao cấm mày đốt nhan Mày cãi lời tao mày coi chừng tao đập què dọ mày đó Thảo không quan tâm Nó lại tới cố giật lấy tấm ảnh của mẹ mình Từ dưới chân của liễu Nhưng cô ta không hề nhượng bộ Còn thẳng tay giáng xuống đầu của Thảo mấy cái tác mạnh như trời giáng.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 Thì cô ta đã bị một con mèo đen Từ ở trên bàn thờ bất ngờ phóng xuống Giờ cào móng vút Cào vào trong mặt đến tứa máu Liếu quản hồn dội buông Thảo ra Bưng lấy mặt Cô ta vừa hét lên tru tréo Vừa quơ quào loạn xạ à, Trời đất ơi Con quỷ mèo ở đâu ra vậy Con Thảo Mày mày không mau Lấy khăn nhúng nước đem ra đây cho tao Thảo cũng bị giật mình Nhưng vẫn kịp nhặt lấy tấm di ảnh của mẹ rồi ấp úng trả lời, dạ gì, để con đi liền. Liễu thì vẫn còn đứng đó, vừa xoa lấy mặt của mình, vừa đôn miệng la hét chửi rủa ôm sầm, cho tới khi Thảo đem cái khăn ướt ra, cô ta vừa cầm lấy đắp lên mặt, lại la làng vì bị đau rát. Liễu tiếp tục trút giận lên đầu của Thảo, cô ta vừa lấy ly trà, Sáng vào trong mặt nó, Liễu quát lên, mẹ mày! Mày muốn hại chết tao hay gì con quỷ cái Thảo vừa khóc Giờ sợ hãi trả lời ừ, Dạ đâu có Tại vì biểu con mà Con cãi hả Liệu vừa dứt câu Đã túm lấy dài áo của Thảo Lôi đi sần sệt ra ngoài Cô ta đẩy nó ra giữa sân Rồi đóng sầm cửa lại Miệng lạnh lùng rít lên Tối nay tao cho mày ngủ muối một trận Cho mày chịu cái thối son son Trên tay Thảo Vẫn đang ôm gì lấy tấm di ảnh của chị Hiền Nó ngồi sổm dậy Đứng lên rồi chạy tới đập cửa Vừa đập Nó vừa nức nở gian xin. Dì ơi Dì mở cửa cho con đi dì Con sợ lắm dì ơi Con không dám nữa đâu Dì mở cửa cho con đi dì Dì ơi Nhưng liễu làm dư không nghe thấy Vẫn đang bận suýt xoa lấy vết thương của mình Được một lúc Mới đi xuống bếp bình thẳng múc canh lên bàn Ngồi ăn cơm Cô ta vừa ăn Vừa nhìn vào trong tô canh khổ qua Nấu với tép bầu Vẫn còn đang bốc khói thơm lừng Cô ta nhếch miệng tự nói Chà Con nhỏ khùng này coi vậy mà nấu ăn cũng ngon đó chứ Còn tính cúng cho mẹ mày nữa hả <cười> Không có cửa đó đâu nghe con Mặc kệ cho Thảo vẫn đang rung rẩy cầu xin ở bên ngoài Liễu Cấp dậy ngồi ăn thành thời, cho tới khi cạn sạch hết mâm cơm mới chậm rãi lôi cái tấm thân nặng nề của mình đi vào giường mà ngủ. Ở bên ngoài khoảng sân, lúc này đã chuyển sang một màu u tối. Thảo Đàn vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Đôi mắt của nó sưng húp bởi vì khóc, nhưng nó chẳng có lấy một người nào nghe thấy. Thảo cũng không có ý định đi qua bên nhà của chị Thành cầu xin sự giúp đỡ. Vì nó sợ để liễu biết được Nó lại bị no đòn Thảo vừa đói vừa lạnh Nó mệt mỏi Ngồi gục xuống dưới nền đất Tự vòng tay ôm lấy thân thể của mình Để cho đủ ấm Cho tới khi không còn nhận thức được nữa Thảo lả đi Nhưng trong tay vẫn còn ôm cứng Tấm di ảnh của mẹ mình Sự bất chợt Giống như có một phép màu kỳ diệu Một chiếc áo ấm không biết từ đâu Đột nhiên bay xà xuống Đáp lên trên người của nó Một thân ảnh trắng dị Trong suốt Bất ngờ hiện lên Ngồi bên cạnh Thảo Rồi đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc còn dính bệt mồ hôi của nó Khẽ vỗ về Còn liễu Thì đang nằm ngủ ngon bên trong căn buồng ấm áp Mặc kệ cho đứa con riêng của chồng Sống chết như thế nào Nhưng tới khoảng giữa đêm Cô ta tự nhiên nghe lạnh Nên giật mình thức giấc Ngó nhìn qua cửa sổ Thì mới hay là vẫn còn quên chưa đóng Liễu quẩy quẩy ngồi dậy Vừa ngáp dài Vừa tự nói một mình Ê, không có ông ở nhà cũng mệt Cái gì cũng phải tự thân mận hết Có mỗi con quỷ nhỏ Mà càng nhìn nó là thấy chướng con mắt à Cái ngữ y chang con mẹ nói vậy đó Liễu chậm rãi Lết cái thân nặng nề đi tới bên cửa sổ Cô ta mắt nhắm mắt mở Giàn tay vừa kéo lấy cái cửa Thì bỗng giật thoát mình Khi nhìn thấy Có hại đốm sáng màu xanh lè đang ánh lên ở phía sau bụi cây qua giấy Liễu đứng yên một lúc định hình Rồi chắc mẫm Lại là con mèo đen lúc tối Cho nên cô ta tiện tay Cầm luôn cái bình bông Ném ra phía đó Miệng lèm bèm chửi rủa cùng quỷ. Mày khôn hồn thì đừng có xuất hiện trước mặt tao. Không thôi tao bắt mày tao đem đi nấu mèo giả cày bây giờ đó. Nói xong, Liễu lại níu lấy cánh cửa vừa định đóng vào thì lại tiếp tục giật mình. Kì ở trên nền đất lúc này lại xuất hiện một làn khói đen đang tự từ, từ nổi lên. Làn khói trôi hoạt không gian, tạo nên những đường cong uốn lượn, trông giống y như một cánh tay người. Rồi khi làn khói đó tan biến Một hình dạng mờ ảo như sương dần hiện ra Đó là thân ảnh của một người phụ nữ Nhưng khuôn mặt của cô ta đang được che giấu bởi bóng tối Và mái tóc đen dài buông xõa. Liễu thất kinh hồn dí Nhưng không dám hét lên Dội dàng ôm bụng bầu quay trở lại giường Cô ta ngồi im lặng thở dốc Nét mặt sợ hãi Đoạn kéo lấy cái mền trùm kín cả thân người mình lại. ở bên ngoài, cái thân ảnh đó đang lướt nhanh đến gần bên cửa sổ, rồi bất ngờ nhẹ nhàng chui tọt vào phòng dễ dàng như một tờ giấy, làm cho liễu miệng mồm đều bị cứng như bị dán keo. hồn ma di chuyển trong căn buồng một cách mịt mờ, nó tạo nên tiếng dùng dục, hòa cùng với những âm thanh thình thịch từ trái tim đầy sợ hãi của liễu. Một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lên cả không gian Rồi vô tình Hai đốm sáng xanh từ hai hốc mắt của hồn ma Nhìn chăm chăm vào liễu Khiến cho cô ta mặt mày lúc này Dù có cắt ra Cũng không còn giọt máu Hồn ma dần dần lướt đi về phía liễu mỗi bước chân của nó Làm cho căng buồn rung lắc Trong sự tưởng tượng của cô ta Nó như đang tác động lên tất cả các giác quan của liễu Nó tạo ra một áp lực tinh thần khủng khiếp Khiến cho cô ta cảm thấy Giống như sự xuất hiện của hồn ma Đang chia rẽ cô ta với thế giới thực tại Rồi vào giây phút thân ảnh đầy quỷ dị ấy Chỉ còn cách liễu Cấp dần vài bước chân Cô ta còn chưa kịp kêu lên Thì ở bên ngoài Đẹp dàng lên tiếng gà gáy sống Hồn ma trong trạng thái mờ nhạt Ngay lập tức biến mất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 Và chị cũng không có ý định đem trả nó về Mặc dù Liễu có đi qua tìm Nhưng chị lại nhìn cô ta Bằng một ánh mắt sắc lẹm Ném thẳng vào mặt một câu Nó không có gia đình Mẹ nó chết rồi Mấy người mừng ơn buông tha cho nó đi Nếu muốn cái gì Cứ kêu chú Lượng qua đây nói chuyện với tôi Chứ cỡ như thím á Thì tôi không có tiếp Liễu giận trung người Giỏi giàn đưa tay chỉ vào mặt chị thành rồi lớn tiếng Nè, tôi là mẹ của nó đó, đó Mấy người lấy cái quyền gì Nhưng Liễu còn chưa kịp nói hết câu Cô ta đã bị một thâu nước lạnh từ ở trong nhà hất ngay vào mặt Kèm theo giọng nói sang sảng Của anh Tú chồng chị Thành May là mẹ mên thì có Biến đi, trước khi tao nổi nóng nghen. Liễu quảng hồn Giờ bật lùi trở lại Sau đó cô ta cảm thấy không thể nào nói chuyện được nữa Với hai vợ chồng chị Thành Nên mới đem theo cái tức anh ách Bỏ đi về nhà Liễu cũng định sẽ đi lên trên trạm xá Để nói lại với chồng Nhưng bụng cô ta dạo này quá nặng Không thể tự đi bộ xa được Còn nhờ bà con hàng xóm Thì ai cũng ghét Nên cứ tìm cớ tự chối Không chịu chở đi Mặc dù ngày xưa họ vốn cũng không thích Vì chị Hiền bởi ngoại hình Nhưng bây giờ Họ lại càng không mấy thiện cảm Với đôi vợ chồng lương liễu Vì cái cách sống của con người Quá ư tệ bạc Con bé Thảo đứng ở trong nhà nghe thấy hết Nhưng nó nhớ lại ngón đòn của dì ghẻ Nên cũng không dám ra Chị Thanh với anh Tú lúc này Mới đi vào nhìn nó Mỉm cười triều mến rồi trấn an Con cứ ở đây với dì dưỡng Đừng có sợ Dì cũng mừng cho mẹ con cái bàn thờ rồi Con để ở đây dì lo cho Thảo rưng rưng khóc Nó ôm chặt lấy chị Thanh như ôm lấy người mẹ hiền giàu lòng rồi cứ dậy dở hòa trong từng cái vút da dịu dàng của chị buổi tối đó liễu một mình ở trong căn nhà lạnh lẽo không một bóng người nỗi sợ hãi về hồn ma lại ám ảnh lấy cô ta cho nên không dám ngủ liễu ngồi thu mình trên chiếc giường tre ọp ẹp chốc chốc lại đưa mắt ngó nhìn ra ngoài khoảng sân tối đen miệng rũ thầm đúng là cái đồ nghiệp chướng mà. Để mồi mốt gia mày về, tao lôi đậu mày, tao đánh cho một trận cho biết cái cảnh. Nhưng khi Liễu vừa nói dứt câu, thì cánh cửa chính lại bị gió thổi tung ra, đập mạnh vào vách nhà, nghe cái bốp. Liễu rung lên cầm cập, đoạn tự trấn an mình. À, gió thôi mà. Ê, trời dạo này hay có gió quá. Cô ta hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng bò chân bước xuống giường rồi từ từ bước ra gian nhà trước. cái nền nhà lạnh ngắt lúc này làm cho liễu cảm thấy ngột ngạt. nhưng cô ta vẫn kiên trì tiến tới, cho dù có sợ, bởi nếu để cửa như vậy, thì cái nỗi sợ ấy sẽ càng nhân lên gấp bội phần. rồi khi liễu chạm tay được vào cánh cửa, thì ở bên trong đám cây hoa giấy lại xuất hiện hai dệt sáng màu xanh, hắt lên trong đêm tối. Liệu biết lại có thứ gì đó đang trực chờ mình ở ngoài kia Cho nên dội vàng lui bước trở vào Cô ta để mặt cửa nhà đang mở ra tang quát Cô ta trèo lên giường rồi nằm im nín thở Liệu cứ ngồi bó gối trong tình trạng vô cùng sợ hãi Cho tới khi trời gần sáng mới dám nằm ngã lưng chập mắt tới tận trưa Sự mệt mỏi của cô ta lúc này đã in hằng rõ ràng ở trên đôi mắt thâm quầng. Nhưng Liễu vẫn còn rất cứng miệng Cô ta ôm bụng ngồi dậy Sau một giấc ngủ dài Rồi lấy khẽ lem bèm Mẹ nói chứ Để ta mà đi mời được thầy về đây Tao trụng nước sôi mày luôn Mặc dù Liễu chưa thể nhìn thấy được Khuôn mặt của hồn ma Nhưng trong thâm tâm Cô ta biết đó chắc chắn chính là chị Hiền Liễu vẫn còn ghét cay ghét đắng Cái người đàn bà Đã từng là vợ của chồng mình mặc dù bây giờ chị Hiền đã không còn ở trên cõi thế gian, nhưng lòng đố kỵ của cô ta thì vẫn như nước lớn mỗi ngày một dâng cao, Chứ chưa khi nào rơi cạn. Liễu chậm rãi đi xuống dưới bếp, tự một mình nấu cơm. Lấy hoay mãi vẫn chưa xong, vì cái bụng bầu đã to gần giật ngực. Cho tới khi trời gần chạng vạng, cô ta mới ăn xong được bữa cơm chiều. Nhưng dở cái lù ra. Thì lại còn hết nước tắm Liễu vừa mệt vừa bực mình Nhưng vẫn cầm theo cái xô Đi ra phía bờ ao Cô ta khó nhọc trong từng bước chân di chuyển Miệng lèm bèm cáu gắt <cười> Đợi tao đẻ xong rồi đi Tao bán hết nhà cửa ruộng đất Tao về chợ tao ở cho nó vẻ cái thân tao Chứ cái xứ gì mà tao nói nó mà chuyện ăn uống tắm rửa không Chứ cũng mất mệt ha Nhưng Liễu đột nhiên dừng lại Bởi vì cô ta vừa trông thấy Ở dưới mặt ao Hình như có một cái gì đó nổi lên liễu hơi nghi ngại Nên đứng yên một chỗ nhìn ra Mặt nước ở dưới ao lúc này Tự nhiên chuyển biến thành màu đen đậm Rồi từ từ ở chính giữa hố sâu Hiện ra một cái thân ảnh nhạt nhòa Như làng sương mỏng Làng tóc rối bù Cơ thể mục nát Khuôn mặt ướt sũng hiện dần ra dưới chút ánh nắng chiều còn sót lại hằng lên những đường rạng nứt đầy nỗi bi thương ai oán liễu nhận ra đó chính là chị Hiền bởi vì khuôn mặt của chị giống y hệt như trên di ảnh cô ta quặn hồn rồi bị trượt chân té phịch xuống dưới đất miệng mồm bắt đầu méo máu dù chỉ vừa mới đây thôi liễu còn cứng giọng chửi rủa chị Hiền <cười> Đừng, đừng, đừng có hộ tao, là, là ông hại mày, chứ không phải tao." Hồn ma của chị hiện lúc này bắt đầu cử động. Chị từ từ xoay người hướng về phía Liễu. Rồi nhìn cô ta bằng một đôi mắt xanh lè vô cùng đáng sợ. Từ trong khuôn miệng của chị không mấp mấy nhưng lại phát ra một âm thanh lạnh lẽo như gió đưa truyền tới bên tai. "Mày đánh con tao?" Mày bỏ đói con tao Mày đánh con tao Mày cướp chồng tao Liễu thất kinh hồn dí Áp lực tỏa ra từ hồn ma lúc này Đang khiến cho cô ta không thể nào mở miệng được Mà cũng không thể chạy nổi vào trong nhà Chị Hiền nương theo cơn gió Lướt dần về phía Liễu Chị dờ hai cánh tay gầy gọc của mình ra Như muốn bóp chết ả đàn bà thâm độc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 Nên mới còn qua lại với nhà anh Lương Liễu tới bây giờ Anh Mạnh nhìn thấy Liễu Đang nằm bò dưới đất Thì cứ ngỡ là cô ta bị té Cho nên dội vàng chạy ra đỡ Miệng hỏi dồn Trời đất ơi chị Liễu Chị bị sao vậy nè Liễu xua tay Giờ thở gấp giờ trả lời à, tôi, tôi không sao Bị trượt chân thôi hả Ủa mà anh kiếm tôi có chuyện gì hả Anh Mạnh lúc này mới nhớ ra À tôi qua cho chị hay á là giờ tôi lên chợ nè anh lượng có nhắn chị đem thêm quần áo cho anh đó anh nói vài bữa nữa chắc được về rồi biểu chị đừng có lo liễu gật đầu rồi tiện thể nhờ anh mạnh Chiều mình trở vô nhà đóng cửa cô ta cũng không dám nói gì về chuyện nhìn thấy hồn ma của chị hiền vì sợ bị người ta phát hiện cái âm mưu đen tối giết người của bọn họ đêm đó liễu lại ngồi thu lù một góc rên chiếc giường tre quen thuộc với nỗi sợ hãi mơ hồ. Bây giờ thì cô ta đã thực sự thấm thía, chứ không còn là cái lá gan dám cứng miệng nói. Trời đêm lạnh buốt, từng cơn gió se sắt cứ thổi luồn qua khe cửa, tạo ra những âm thanh nghe dịu dút đầy hoang dại. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại cứ gieo rắc vào trong tâm trí cô Liễu. Đầu đó xung quanh là những làn hơi thở của một vong hồn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 Miệng mồm méo máu, cố gắng nói trong cổ họng. Nè, con mèo chích bầm kia. Mày ở đâu vô nhà tao ngoại vậy Đi ra đi. hạt dạch sáng xanh kia, đột nhiên chuyển động. Rồi bất ngờ phóng dục xuống dưới đất. Đoạn kêu lên một tiếng mèo kéo dài, làm cho liễu như muốn nổ tung sợi dây thần kinh. Cô ta bật ngồi nhổm dậy, giỡn tay chụp lấy cái chông đèn kế bên, ném về phía nó. Nhưng con mèo đã kịp thời chạy mất Căn nhà lúc này Đã hoàn toàn ngập chìm trong bóng tối Nên càng tăng thêm sự lạnh lùng Và chút gì đó quỷ dị Khi chốc chốc lại vang lên Trong góc khuất Những âm thanh rên rỉ Ai oán mơ hồ Liễu chịu đựng hết nổi Mới quyết định bỏ xuống làm gan Chạy đi qua nhà của chị Thanh Năng Nỉ Cho cô ta đón con bé Thảo về Nhưng cả hai vợ chồng chị Thanh Đều làm ngơ Như không nghe thấy Họ còn cố tình dẫn chiếc đài radio lớn hơn Để ác đi cái giọng nói chanh chua Đầy giả tạo của cô ta Thảo chỉ là một đứa con nít Cho nên nó không nghĩ nhiều Chỉ nếu lấy tay của chị Thanh ngây thơ nói Dì Thanh Hay là dì để con về với dì Liễu mấy bữa đi Dì đang có em bé Ở mình ơn à Tội nghiệp lắm Chừng nào cho con về Con lại qua đây ở với dì dưỡng nha. Chị Thanh lắc đầu, nhìn Thảo trầm giọng rồi nói. Không có được đâu. Con mà dì bên đó là không có sống nổi với nó đâu. Còn cha con đang bị tai nạn. Cha con bị tai nạn gì đó. Mà khi dì đưa con đi thăm, ổng cũng có thèm ngó ngàng gì tới con đâu. Thảo à, không phải là dì muốn nói xấu cha con hay là muốn cắt đứt tình cảm gì hết đó. Mà thiệt sự là cha của con sống quá tệ bạc. Trong lòng của ổng đó, chỉ có hai mẹ con của con liệu đó thôi. Con chỉ nên nhớ về mẹ của con. Mẹ của con đó là người đã hy sinh cho con, thương yêu con từ nhỏ đến giờ. Con biết chưa? Hôm đó cũng nhờ mẹ con về báo mộng cho dì. Dì mới biết con bị hành hạ đánh đập. Mẹ của con á cũng đã gửi gắm con cho dì chăm sóc. Cho nên vì không có cho phép con về bển đâu Cũng không để cho bất kỳ ai Làm hại tới con nữa Con nhớ chưa Thảo miếm môi gật đầu khẽ dạ Nó nhắm mắt lại Nghĩ về cha của mình Nhưng có lẽ cũng là lần cuối Bởi vì bây giờ Cha của nó Đã không cần nó nữa rồi Liệu thất thiểu quay trở về Trong lòng vô cùng tức giận Nhưng không hiểu sao Lại không dám chửi ra tiếng Chỉ lèm bèm ở trong miệng của mình Cô ta lục tìm đèn dầu Có bao nhiêu cây là đốt hết bấy nhiêu Rồi lại trèo lên giường Ngồi im bó gối Liệu chỉ hận là không thể dắt cái bụng bầu Đi lên trên chợ Chứ nếu không thì cô ta cũng đã bỏ nhà đi quách cho xong Chứ cứ ở lại đây làm gì Để ôm lấy nỗi sợ hãi vào trong người Tới nửa đêm Liễu đột nhiên đau bụng. Chợt cô ta nhớ tới ngày dự sinh, thì lúc này mới tá hỏa không biết kêu ai. Cơn đau mỗi lúc một nhanh dần, cứ thổi thúc, làm cho Liễu phải liên tục ôm lấy bụng mình thở dốc. Ngó nhìn ra ngoài trời đêm, bầu không gian đang yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng giấy nỉ non kêu lên trầm rang trong mấy bụi cây qua giấy trước sân nhà. Liễu cố gắng ngồi dậy. Định đi qua nhà của chị Thanh Nhưng không đi nổi Cô ta ngồi gục luôn xuống dưới nền Mặt mày méo sạch Lúc này con mèo đen lại xuất hiện Đứng nhìn Liễu chầm chậm, Rồi bỗng dưng nó kêu ré lên Hai hàm răng Nhè ra như đang mỉm cười với Liễu Cô ta vô cùng sợ hãi Mặc dù đang mất sức Nhưng vẫn cố gượng tháo chiếc dép Ném mạnh vào con mèo đen Rồi chửi Mẹ mày, cút đi. Con mèo nhanh chóng phóng dục đi. Nhưng khi nó vừa đi xong, thì lại có thêm một thân ảnh trong chiếc áo bà ba trắng tinh, hiện ra trong làn sương khói mơ hồ, đứng đối diện với Liễu bằng một khuôn mặt nám đen, với mái tóc dài buông xõa. Liễu nhận ra chị Hiền, cô ta hoảng loạn đến cùng cực. Nhưng cơ bản lúc này Cần đầu đã áp chế đi hoàn toàn sức lực của Liễu Cho nên không thể chạy Liễu ôm bụng mình thở hỗn hến Vừa run vừa nói Mày muốn mận cái gì tao Tao nói rồi Tao không có giết mày Mày đi đi Chị Hiền trong bộ dạng cả người ướt sũng Mái tóc còn dính bệt nước rủ rượi Nhỏ giọt xuống dưới nền đất Đôi mắt đen tuyện Nhưng chứa đầy nỗi quán thù Nhìn Liễu Chỉ cất giọng lạnh lùng Mày đánh con tao Mày cướp chồng tao Liễu lắc đầu ngoài ngoại Cảm giác vừa đau vừa sợ Đã làm cho cô ta hoàn toàn bất lực Trước giông hồn của chị Hiền Liễu bắt đầu khóc Nước mắt lăn dài Trên đôi gò má cao Của tướng người ác phụ Cô ta không thể nào phản kháng, mếu máo nói không tròn câu. Chị Hiền à, chị mừng ân tha cho tôi đi, tôi sắp đẻ rồi. <cười> chị Hiền lúc này lửng thửng bước lên, khuôn mặt nám đen ẩn hiện dưới bóng tối mơ hồ, càng làm cho chị thêm trở nên quỷ dị dưới ánh đèn dầu leo lét. Chị không nói gì cả, nhẹ nhàng ngồi xuống, Đặt bàn tay gầy trơ xuân của mình lên trên bụng của Liễu Cô ta không dám nhúc nhích Chỉ biết ngồi im nhìn theo từng hành động của chị Hiền Rồi thở dốc Với khuôn mặt đang hặn lên nét sợ hãi Đến tận cùng Đêm đó Căn nhà của đôi vợ chồng Lương Liễu Không hiểu vì sao Lại tự nhiên bốc cháy Ngọn lửa ngúng lên rất nhanh Rồi sau đó Chỉ để lại trên bãi đất khô Một đống tro tàn đổ nát cùng với cái xác của người đàn bà co quắp. còn ở bên nhà của chị Thanh thì lại có tiếng khóc của một đứa trẻ con giang lên dòn dã. chỉ thấy chị bế nó trên tay, rồi gật đầu trước khoảng không tối đen ở bên ngoài mảnh sân trước. đoạn thì thầm như đang nói chuyện với một người nào đó. dù quả quạng đã xóa sạch đi hết tất cả những tàn dư của lòng hận thù, sự đố kỵ tàn ác.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 Đi tới bên giường của Lương để hỏi thăm Cô mỉm cười hiền lành nhìn anh ta Cất giọng nói nhẹ nhàng Này anh thấy đỡ chưa Ừ tôi đỡ rồi cô Hay là cô tháo băng cho tôi về đi Bởi gì? Vì... Vợ tôi chết ở nhà rồi Cô y tá hốt hoảng Dội được ánh mắt đầy lo lắng nhìn Lương hỏi lại Anh nói cái gì Vợ anh chết hả Đúng rồi Chết cháy đó Nhà tôi bị cháy. Cô y tá dường như không tin Chăm chú nhìn Lương Như để xác định thần kinh của anh ta có vấn đề gì hay không Rồi sau đó Cô có vẻ e dè nói tiếp Ờ anh nói thiệt chứ Nhưng mà nếu xảy ra Chuyện nghiêm trọng như vậy Thì sao không thấy người nhà của anh Chạy vô đây cho hay Lương cố giải thích Ừ, tôi không có người thân Cô thấy tôi nằm đây không rài nè Có ai tới lui thăm giếng gì đâu Nhưng cô y tá lại thoáng díu mày nói Ủa, hôm trước tôi thấy một đứa con gái nhỏ Tới thăm anh mà Ừ, nó là con của anh phải không Lương biết là cô ấy Đang nhắc tới con bé Thảo Nhưng anh ta lại tỏ ra thờ ơ Với nét mặt lạnh lùng Ừ, nhưng mà nó rụng về lắm Với lại cũng ngu y như là mẹ nó vậy đó Nhắc mẫn gì? Cô y tá lại tỏ ra thắc mắc Nên ngập ngừng hỏi Anh nói nhà anh bị cháy, Giờ anh chết Rồi con gái anh ngu giống mẹ Ủa là sao tôi không hiểu Lực bắt đầu đâm ra khó chịu Anh ta không muốn giải thích nữa Cho nên xua tay bỏ qua Ơi, đó là chuyện của nhà tôi Bây giờ tôi chỉ muốn cô tháo băng Để cho tôi về lo hậu sự đi Lúc này Cô y tá lại đột nhiên thay đổi sắc mặt Ánh mắt của cô trở nên sâu thẳm nhìn Lương Rồi lạnh lùng nhoáng miệng cười Cô trầm giọng nói Ờ thôi được rồi Nhưng mà để tôi thử coi Chân Anh có phản ứng không đã Chứ mà nếu xảy ra sơ sót gì đó Thì tôi lại bị quả trách Lương khẽ nhíu mày Vì cảm thấy lạ bởi sự thay đổi bất thường của cô y tá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 Cô, cô, cô thở kiểu gì kỳ vậy tôi đang bệnh đó. Cô y tá liền nhét mép, không trả lời Lương, mà chậm rãi đứng dậy, đưa tay cầm lấy chiếc bình thủy, mở nắp ra, rồi từ từ đổ cái mớ nước sôi ở trong bình lên hai chân của Lương, làm cho anh ta đau đớn kêu thét gian trời. Cô y tá lại cười, khuôn mặt hẳn lên nét hoang dại âm u, nhìn Lương mà nói. Anh chưa về được đâu Chân chưa lành mà Lương không đứng dậy được Chỉ biết ngồi trên giường không xuống ông lấy chân mình Rồi sau đó ngước lên nhìn cô Lớn tiếng chửi Con quỷ cái này Mày bị điên hay sao vậy Mày muốn giết chết tao hả Mày là y tá mà Sao mày thiếu hiểu biết vậy Mày có tin tao đi thôi chính quyền Hốt hết nguyên cái trạm xá này không hả Nhưng bỗng nhiên anh ta liền im lặng Bởi vì thứ Lương nhìn thấy lúc này Lại chính là khuôn mặt nám đen của chị Hiền Trong bộ đồ cô y tá Chị Hiền đang nhìn Lương chầm chầm Rồi mắt không có trọng trắng Cũng không chuyển động Cùng với nụ cười lạnh ngắt Như đang làm cả không gian ngừng lại Trong bóng tối mơ hồ Lương như muốn ướt quần tại chỗ Vì quá đổi kinh khiếp Anh ta lắp bắp Huyện Hiền, Hiền, sao, sao, sao cô ở đây Chị Hiền vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng Duy chỉ có nụ cười Là luôn hiện hữu Chị cất giọng lạnh tanh Mặc dù ngồi gần kế bên Nhưng Lương vẫn cảm thấy Giống như giọng nói này Đang bắt nguồn từ cõi khác vọng về Mình còn nhớ tôi sao Hay là trong lòng mình Chỉ có người đàn bà kia Chứ không hề coi tôi là vợ Lương lại lắp bắp Khuôn mặt anh ta xám xịt Không, không, không Tôi tôi tôi, tôi biết lỗi rồi mình ơi mình, mình, mình, mình, mình Mình tha cho tôi đi mình Tôi tôi tôi sai rồi mình ơi Chị Hiền đột nhiên khóc nức nở Nhưng những giọt nước mắt của chị Rơi tới đâu Là chỗ da thịt ngay lập tức Đều sẽ bị phòng rộp lên Rồi bung ra nứt nẻ Trong thật kinh dị vô cùng Lúc này Lương đã quảng loạn lắm rồi Anh ta chỉ hận là mình không thể chạy Nên chỉ biết ngồi đó Liên tục lắc đầu trong tâm trạng sợ hãi Đến mức muốn ngất xỉu đi Nhưng cũng vừa may lúc đó Có một người bác sĩ đi vào Lương vô cùng mừng rỡ Nước mắt sắp đổ xuống nơi Giòi vàng la lớn Bác sĩ ơi cứu tôi Cứu tôi bác sĩ ơi vị bác sĩ thoáng dứa mày nhìn Lương Nhưng cũng nhanh chóng đi tới rồi hỏi Có chuyện gì vậy? Anh lại bị đau hả? Lương lắc đầu Bởi vì sợ quá cho nên nói không rõ nghĩa Có mà, có, có người nó, nó, nó, nó muốn giết tụi bác sĩ ơi Dị bác sĩ nhìn Lương chăm chú Ông hỏi Thần kinh anh có vấn đề hả? Không tai nạn tôi chỉ thấy anh bị thương ở chân thôi mà Lương nghe không hiểu Anh ta dội giả quay lại Định chỉ chị Hiền Nhưng ở phía cuối giường lúc này, hoàn toàn không có ai. Hồn ma của chị đã biến đi đâu mất dạng tự bao giờ. Lương ý thức được, nên quay ra nhìn dĩ bác sĩ. Trên gương mặt vẫn còn sự sợ hãi. Bác sĩ ơi, tháo bằng cho tôi dậy đi. Tôi không muốn ở đây nữa đâu. Mừng ơn đi bác sĩ. Dĩ bác sĩ lại không nhìn ra tâm lý quảng loạn đó của Lương. Chỉ nghĩ rằng anh ta do ở trong trạm xá hoài, nên đâm ra buồn chán. Bác sĩ nhẹ giọng nói. Được rồi, anh cố gắng nghỉ ngơi thì mấy bữa nữa đi khi nào mà tháo băng đó Tôi sẽ cho anh về Vậy đi ha Nói xong thì ông cũng bỏ đi Mặc kệ cho Lương vẫn còn đang nằm Ở trên giường gọi giới theo Bằng một ánh mắt mang đầy tuyệt vọng Hồng ba của chị hiện lúc này Lại xuất hiện Nhưng lại ở trong bộ dạng là chính chị Chị lướt lên đứng trước mặt Lương Mình mấy ướt sủng Còn dịu đứt tông tổng xuống dưới nền gạch tàu chế kém mỉm cười rồi nói. "Tôi ở đây với mình nghe." Lương lắc đầu lia lịa, mồ hôi rịn ra, ướt nhòe trên gương mặt đang chuyển qua xanh như tàu lá. Anh ta lắp bắp, "Không, cậu cậu cậu đi đi, tôi tôi tôi không cần cậu ở đây đâu, cậu cậu tránh xa tôi ra đi." Nhưng chị Hiền vẫn cứ đứng đó, đôi mắt của chị đen tuyền, Cho nên không thể nhìn thấu được cảm xúc Chị từ từ lướt về phía Lương Bằng một thân ảnh mỏng manh Nhưng lại toát lên một luồng quỷ khí lạnh lùng Còn mang theo cả một sự áp chế tinh thần Khiến cho anh ta vì quá sợ hãi Ngất liệm đi Không còn biết trời trăng mây gió gì nữa Nhưng trong giấc mơ Lương vẫn còn nhìn thấy gương mặt nám đen của chị Hiền Đang lẫn khuất ẩn hiện Trong làn sương khói mơ hồ chị khóc nức nở, nói rằng tại sao anh lại nhẫn tâm giết chết mình, chị trách móc anh tại sao lại quên đi nghĩa tào khang mà vui vầy duyên mới. cho tới ngày hôm sau, luân tỉnh dậy vẫn cuồng quyết đòi về, nhưng các bác sĩ nói rằng vết thương còn quá nặng, xương chưa vào nếp nên phải ở lại trạm xá để theo dõi thêm mấy ngày. hồn ma của chị hiền thì vẫn cứ bám chặt lấy lương không rời nửa bước. Khiến cho anh ta luôn sống trong trạng thái sợ hãi. Chị hết cười rồi khóc. Hết khóc rồi lại cười. Kể lể chuyện năm xưa. Cho tới khi luôn không chịu được nữa. Anh ta nhìn chị rồi gào lên. Im đi. Mày không phải là vợ của tao. Mày nói đi. Có phải chính mày đã hại chết liễu hay không? Cổ còn đang mang bầu mà. Tại sao mày ác quá vậy? Đồ con đàn bà xấu xa chị Hiền đang lả lướt trên cao, nghe vậy thì bất chợt dừng lại. chị đưa đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chăm vào mặt lương, đoạn phá lên cười lanh lảnh. chị cất giọng trả lời: <cười> ác hả? tôi ác hay là mấy người ác hả? lương lúc này đã rất cố gắng, mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nám đen đang giận bông tróc của chị, anh ta rung rung nói là tao sai, là tao đã âm mưu giết chết mày, nhưng mà cũng không phải vì vậy, mày lại đi trút hận lên người cô liễu, còn tao dâu tội mà. Chị hiền lúc này quắt mắt lên nhìn anh ta, trong mắt đã chuyển sang màu xanh chứ không còn đen nữa, chị rít lên hòa vào trong làn gió đêm nghe lạnh buốt. Còn hả? Vậy con Thảo nó là con ai? Tại sao mấy người lại nhẫn tâm hành hạ nó? Lương không trả lời được Chỉ biết im lặng cúi đầu Chị Hiền có lẽ lúc này Cũng muốn dồn anh ta tới chân tường Chị liên tục hóa thành những hình ảnh kinh dị Rồi thoát ẩn thoát hiện khắp nơi trong căn phòng bệnh Đang ngập tràn lòng oán hận Của một oan hồn quay trở về đòi mạng Thần kinh của Lương bây giờ quá sợ hãi tột đỉnh, anh ta quyết định tự tháo bỏ băng bột, rồi bò xuống giường, lết ra cổng trạm xá trong đêm tối với nỗi quảng loạn đang áp chế toàn bộ bản thân mình. Nhưng dòng hồn của chị Hiền vẫn đang lướt theo ở phía sau lưng. Lương vừa lết vừa thở dốc, cố ngoái đầu nhìn lại thì càng thêm sợ hãi khi thấy thịt da của chị Hiền cứ vừa đi vừa rơi ra từng mảnh. Và chính vì quá hoảng loạn Mà Lương đã bị một chiếc xe khách Đang đi chuyến đêm Tông thẳng vào đầu Anh ta dặn ra cả thước Còn cơ thể thì coi giật lên từng hồi Được một lúc lâu sau Thì cũng nằm im bất động Lương chết ngay tại chỗ Xác nằm trên dụng máu loan lỗ chảy dài Trong cái nhìn đầy thỏa mãn của chị Hiền Vậy là tất cả kết thúc Chị Hiền cũng biến mất đi vào trong khoảng không tối đen Như thể chỉ chưa từng tồn tại. Một thời gian sau đó, vào một buổi chiều tối, con bé Thảo cùng với chị Thanh đang chuẩn bị mâm cơm để cúng trăm ngày cho chị Hiền. Nó vẫn ở bên nhà của chị Thanh và được chị tiếp tục lo cho đi học. Còn về phần đất thì chị nói cứ để đó, sau này lớn lên để cho nó tự quyết định. Thảo đốt ba cây nhang Khấn vái xong xuôi Rồi cắm vào chiếc lư hương Đoạn nó quay qua nhìn chị Thanh nói khẽ Em Đức ngủ rồi hả Di Chị Thanh tươi cười trả lời <cười> Ờ con nít mà Nên nó ngủ sớm lắm Thảo ngồi xuống bên cạnh chị Nó lại hỏi Bà cha mẹ của em Đức Không đi kiếm em luôn hả Di Sao họ lại bỏ em Ở trước cửa nhà mình vậy Chị Thanh thoáng im lặng Đoạn khẽ quay sang vuốt lấy mái tóc dài của Thảo Rồi trầm giọng trả lời <cười> Số phận cả thôi con Sau này con lớn dì sẽ kể cho con nghe về em Đức ha." Thảo gật đầu Sau đó nó nói với chị Thanh Là đi ra ngoài hóng gió một chút cho dễ ngủ Thảo tựa lưng vào dách cửa Nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài khoảng trời rộng mênh mông Dưới ánh trăng tròn mát dịu Đang vước dè lên những đám cỏ non xanh rì Từng cơn gió nhẹ thổi lướt trên mặt sông Mang theo cả bầu không gian yên lành Làm cho Thảo cứ ngồi ngủ gật Trong giấc mơ chập chờn, Nó thấy chị Hiền hiện ra Với một khuôn mặt thật vô cùng xinh đẹp Chị mỉm cười nhìn nó Cất giọng xa xăm. Con gái nhỏ của mẹ Tới lúc mẹ phải đi rồi Còn phải sống cho thiệt là hạnh phúc đó, biết chưa? Mẹ yêu con. Thảo lắc đầu, nó chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Lâu lắm rồi nó mới được cảm nhận hơi ấm từ khung ngực của mẹ. Thảo sụt sùi khóc. "Không, mẹ đừng đi. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ ở lại với con đi." Chị Hiền cúi xuống, hôn vào trán nó, giọng chị lại dịu dàng. Mẹ phải đi Bởi vì đó là luật trời Nhưng mà lúc nào Mẹ cũng sẽ dõi theo con Rồi con sẽ được bình yên Nói xong Chị dòng tay ông lấy Thảo Rồi từ từ tan biến Hình bóng của chị dần mờ nhạt Theo cơn gió nhẹ Đang bay trong khoảng không Rập bóng của những đàn đom đóm Đang thắp sáng cả một góc sân nhà Thảo lúc này mới hiểu Nếp dậy tay chào mẹ Rồi kém mỉm cười Để gió đưa hồn mẹ Đi về một nơi thiên thù an nghỉ Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Gió đưa hồn mẹ Của tác giả Cổ Nguyệt Cảm ơn quý khán thính giả Đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay Đến đây Trần Thi Xin chúc cho quý vị Có một buổi tối an lành và ấm áp Chúc quý vị ngủ ngon Thần ấy chào tạm biệt